Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phần nữ nhì sao dám càn chàng ra nơi tiền tuyến mà cướp ấn nguyên Nhung dù yêu thương đến mấy cũng đành nén nhớ nhung mà ở nhà chờ rồi chàng làm nên thân danh vọng tay trắng mà dựng lên cư đổ làm đến thiên tướng quân được phong viễn hầu l vạn hồ ấp đất đai cuộc sống Phú Quý Vinh ra cứ ng rằng đời ta như thế là viên mãn thì phần ta còn mong gì hơn Vậy mà đâu ngờ rằng trời chẳng thương cho phần đàn bà. Ta đã mong cuộc sống an ổn như vậy nào có được. Chàng đánh nhau nơi chiến trận chiến miên. Ta ở nhà phòng đơn gối chiếc, cửa loan vắng bóng, thân thể con gái đến độ đôi mươi. Cứ như vậy mà mòn mỏi chờ đợi. hoa tàn cỏ úa khéo hô dục thân nơi buồn the. Cuối cùng chàng bị người ta hại, một đi chẳng trở về. Từ trận nơi xa trường, trái tim ta từ đó tan nát. Vào đêm chàng mất ta mơ thích chẳng về toàn thân đẫm máu. chẳng nói Vi ta rằng bị vua bức tử có nạn giết bà họ. Màu màu trốn đi kèo và đến thân chứ có đưa theo ai. Rồi lại chỉ nắm tay ân cần mà dặn một câu. Anh chết rồi nhưng bọn nó còn không tha. Còn dùng pháp sư gọi ra bát bộ bắt lấy hồn tướng của anh về giam cầm ở trong lăng. Làm lễ để biến anh thành thần canh lăng cho chúng. Anh chẳng có mẹ cha con cái chết đi chẳng tiếc. Chỉ thương em vì anh mà chịu khổ quá lâu. Này về mộng cho em hay mà chạy trốn đi. Anh còn là thần thì không phải đi đầu thai. Sẽ không quên mất em được. Chỉ cần em sống anh sẽ cố thoát ra mà về tìm. Nói rồi biến mất. Ta chẳng tỉnh dậy thế lửa cháy ngút ngàn. Còn chưa hiểu biết điều gì đã thấy hạ thân tín của chồng ta vào trong phòng ngủ. Bề xúc ta đi. mà chúng ta kêu gào thế nào người ấy cũng lôi ta ra ngựa. Hửng dùng sức nam nhân chói tàn lại, đoạn cứ như vậy thúc ngựa chạy suốt ngày đêm. Cứ như vậy rất lâu rất xa người ấy mới dừng lại, cười chói cho ta mà thư truyện. Người ấy quỳ mà xin ta tha tội chết, đoạn kể lại việc chỉ vì xin sớ phong hầu của chồng ta, lại bị cái thần đem lời dèm pha mà vua nghi rằng chồng ta phản. Để mấy gửi cho thuốc độc bất uống, chồng ta chết rồi lại sai các pháp sư trấn yểm hồn chồng ta vào nơi lăng mộ tôn thất. Bắt quy phục làm thần bảo vệ Cho lăng tầm của họ vua Rồi sẽ người ập vào thành Của chồng ta để bắt giết cả ba họ Chồng ta khi đi Chẳng dặn do gì nhiều Chỉ dặn thù hạ giỏi nhất Về đường mình ta đi trốn Nét đoàn chỉ sợ ta quyến luyến Các gia quyến khác mà không chịu đi Cho nên dặn riêng kẻ đó Phải bức ép cho ta đi như vậy Sau này ta tìm hiểu ra Thì mới biết nhà vua do nghi kỳ sai pháp sư đi giết chồng ta Pháp sư ấy đạo thuật cao Minh, luyện nuôi bắt bộ mà hại chồng ta, sau đó giờ cùng mưu hèn kế bẩn mà ép chồng ta vào con đường chết, lại xe bắt bộ 8 con cho lấy hồn chồng ta mà mang về kinh thành. một mình thân gái dằm trường ta lại phải lên đường chốn chảy khỏi sự truy sát vất vả vô kể. Nạn binh đào nổ sẽ chiến miên khắp nơi không đứt, thầu phí cướp óc quan quân hoành hành yêu ma quỷ trốc ở khắp mọi nơi, Bây giờ căn cương ngày xưa mới phát, ta luyện được ra xích kim lưu, lại có kiếm tuyết thanh, về sau còn được cao nhân chỉ cho cách dùng cung thanh tẩy, cứ như vậy mà đi lang thang khắp nơi. Đi tới đâu thì diệt tả ma chứng giữ an trạch cho đất ở đó, cho nên người đời mến yêu gọi ta bằng nhiều danh hiệu cao quý, kinh tầm tiền nữ, thánh nữ kinh tâm, thiên phu nhân, thánh mẫu kinh tâm. Cứ như vậy rong rùi khắp dặm trường, Lập ra lời thề bắt bằng được đủ 8 con bắt bộ Sử dụng chúng làm lễ tế Kéo quân và lăng tầm Mà cứu chồng hồn của ta Ta phải giết hết bọn vua lăng chính Bọn thế giám tự xử Bọn loạn tướng gian thần ngu hiên Vĩnh cư văn phát Những kẻ đã đẩy chồng ta và con đường chết Giờ đây chúng chết rồi Ta lại phải quật mộ của chúng nó Để mà trấn niệm chúng nghìn đời Chẳng được tái sinh Mới giữ được cái hận diệt tộc nhà ta Hận giết chết chồng ta Vậy là chỉ một câu nói của người xưa Chỉ cần em còn sống anh sẽ về gặp em Mà phu nhân một lần nữa lại chìm vào trong ác đạo Phu nhân lại khóc để mà kể Rồi ta cứ như vậy lang thang rong rủi khắp trốn Có pháp khí ở trong tay căn cư tu luyện ngày càng dày Lần lần bắt được hết bát bộ thần Ta định mang chúng đi về kinh thành Tìm tới lăng tầm của lăng chính mà dự hận Nhưng dọc đường mắc bệnh mà qua đời Vậy là thù của chồng ta chưa rửa được đành ôm đối đau đớn xuống bà tức đất ta nào có thù hành bắtộ các ngươi ta biết rõ quỷ thần chỉ do các người xảy khiến nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện